Thì có thể qua hai cách, đó là qua ví Momo mô cũng như qua số tài khoản ngân hàng Phúc Cường đang để ở dưới chạy trên màn hình. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. thế thế phong đình được đưa vào nhà xác chờ tổ chức tang lễ để từ biệt bạn bè đồng nghiệp lúc sinh tiền lần cuối chuyện tang lễ do một tay hồng hóa và đừng cổ lo liệu vương đại long quá đau lòng anh ta kìm lặng không nói dù chỉ một câu đứng rơi lệ bên xác phong đình bạch thiên cũng lầm lì đứng cạnh không lên tiếng hồ miêu đỡ vai dư tô hạ giọng an ủi cơ thịt trên mặt dư tô cứng ngắc Sau khoảng thời gian đau khổ ngắn ngủi Hiện giờ cô đã bình tĩnh trở lại Vì cô chắc chắn Phong Đình đã chết Là giả Nhưng nơi đây giống hệt như thế giới ngoài đời thực của cô Đến cả tính cách của những đồng đội Cũng như từ một khuôn mặt đúc ra vậy Nhìn một người giống y Phong Đình Nằm trong quan tài Vẫn khiến cho dư Tô cảm thấy nặng nề Nhưng những gì hiện giờ cô đang suy nghĩ Chỉ có thể làm cho Không biết làm sao có thể thoát khỏi nơi đây trở về với thế giới của hiện thực gương mặt dư tô hầu như không có biểu cảm gì lại khiến những người khác tưởng cô đang quá đau khổ hồ miêu sợ mình nói gì lỡ lời nhưng cũng chẳng dám để dư tô ngồi một mình nên cứ dè dặt cẩn thận tốt từng câu an ủi nếu không phải dư tô tin phòng đình sẽ không dễ dàng chết đi như vậy có lẽ cô thực sự đã bị những người đồng đội thân quen này lừa dối không biết Họ đã phải trải qua tình cảnh ra sao trong mặt trời này. Lễ tang phòng đình được tổ chức vào hai ngày sau. Có rất nhiều người tới dự trừ thành viên trong hội bọn họ và bên phía xương quang. Còn có đồng nghiệp của phong đình, là Phục, cũng đưa vào người tới. Ngoài ra hồ vi, kẻ trông ra không mấy tử tế gì, cũng dắt các thành viên ở bên mình tới dự Nhưng tạo lễ cũng chẳng tổ chức dình ra. Dư Tô mặc đồ đen, cùng vương đại long đứng bên quan tài. Chỉ cần ngoảnh đầu lại là có thể nhìn thấy xác phong đình. Lỗ đạn trên trán đã được hoáng trang để che đi cẩn thận. Lướt qua trong anh như chỉ đang ngủ mà thôi. Vành mắt của vương đại long đỏ rực, Cuồng mắt thâm đen. Sau khi chuyện phong đình xảy ra, vương đại long không có nổ một giấc ngủ, cứ thế đắm chìm trong nỗi đau khổ tột độ. Biểu hiện của Sư Tô cảm ơn Vương Đại Long rất nhiều. Sau khi tang lễ kết thúc, thi thể Phong Đình được đưa đi hỏa táng. Đường cổ để Bạch Thiên đưa Vương Đại Long và dư Tô về trung cư. Có lẽ vì đường cổ không muốn để hai người họ thấy cảnh Phong Đình được đẩy vào trong lò thiêu. Trên đường về nhà, dư Tô gọi điện thoại cho mẹ. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng nói quen thuộc của mẹ cô đã vang lên. Con bé chết tiệt này Có chuyện lớn như vậy Mà sao con không báo cho bố mẹ biết chứ Dư tô ngẩng ra Nghe lời bà nhưng không nói gì Giọng mẹ cô vừa đau khổ Vừa nôn nóng Bà chẳng quan tâm đến việc Dư tô không đáp lời Chỉ nói tiếp Giờ mẹ và bố con tới đây Bố mẹ sẽ tới nơi trước khi trời tối Dù có thế nào Cũng phải tiễn tiểu phong một đoạn đường Điện thoại đã bị ngắt, dư tô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, im lặng mở ứng dụng ra. Đồng hồ đếm ngược trên màn chơi tiếp theo đã giảm bớt vài ngày. Trên diễn đàn lại có đề tài mới. Dư tô liếc qua nội dung của người đăng bài và bình luận thì đã biết họ là những người mới vừa có kinh nghiệm ít ỏi. Vương Đại Long tựa đầu bên cửa sổ xe, đầu anh ta khẽ khẽ đung đưa theo nhịp lăng lư của chiếc xe. hai mắt vương đại long nhắm chặt nhưng hàng lệ vẫn cứ tuôn ra dư tô quay đầu nhìn anh ta cô thầm nghĩ nếu đây là thế giới thực thì chắc chắn cô cũng sẽ buồn như vương đại long vậy nhưng đây không phải hiện thực sự tồn tại của nó chỉ đơn giản là một màn chơi để cô hoàn thành cô quay đầu nhìn gương chiếu hậu bên ghế lái chạm mắt bạch thiên qua tấm kính Bạch Thiên rời mắt nhìn đường, cất tiếng. Trông cô không buồn chút nào cả. Dư Tô im lặng, dối lòng nói. Lúc buồn trong tôi luôn thế này, chỉ là anh chưa nhìn thấy bao giờ. Bạch Thiên không nói gì, có lẽ sao không biết nên nói sao cho phải. Đèn giao thông chuyển đỏ, Bạch Thiên phanh xe, dừng lại sau vạch trắng. Dư Tô suy nghĩ, lên tiếng. Bao lâu nữa? Thì mới tới màn chơi tiếp theo của anh thế. Phải lâu nữa Bạch Thiên lấy nhìn cô qua tấm gương Sao vậy Dư tôi nói Tôi đang nghĩ Lỡ như tôi gặp phải một thế giới già Giống y hệt đời thật Nhiệm vụ lại không đưa ra bất cứ gợi ý nào Thì phải làm sao Tôi mới có thể thoát khỏi nơi này Bạch Thiên quay đầu lại Anh ta nhìn cô qua khe hờ giữa ghế ngồi Hồi lâu sau rồi mới nói Cô nghĩ thế giới này là giả sao? Dư Tô đưa mắt nhìn anh. Cô thắng do sự trông lát rồi gật đầu. Bạch Thiên chớp mắt, lướt nhìn Vương Đại Long đang dựa đầu bên cửa sổ, hạ giọng. Nếu là giả thì hãy. Đột nhiên gần đó vang rội tiếng thắng xe đinh tai như óc Dư Tô và Bạch Thiên cùng nhìn về phía trước. Chỉ thấy một chiếc xe chở hàng cỡ lớn. Chất đèn gạch đang lao thẳng Về hướng bên phải đã tư đường Bạch Thiên phản ứng rất nhanh Anh đạp chân ga Đánh mạnh tay lái sang trái Mà người dây tiếp theo Thì xe chở hàng cũng đang lao tới trước mặt họ Các xe đợi đèn đỏ phía trái đường Đều sữa mắt mận Không ai kịp có phản ứng gì Bạch Thiên quay xe Đụng thẳng vào chiếc xe đổ cạnh Hai chiếc xe còn va chạm rồi cùng bị xe chở hàng lao nghiến vào họ như hai con kiến nhỏ bất lực không thể phản kháng trước đế giày của con người đang chuẩn bị dẫm xuống vào khoảnh khắc ô tô bị xe chở hàng đâm bạch thiên hạ ghế trên và vương đại long bên cạnh cùng cử động vương đại long ôm lấy dư tô ép chặt cô xuống ghế còn bạch thiên cũng buông tay lái lao về phía ghế ngồi dùng chân để cho hai người phía sau Mùi tốt cửa trùng khó người phảng phất bền mũi chiếc máy y tế bên cạnh liên tục phát ra tiếng tít tít nghe mà cũng thấy giàu lòng Dư tô cào mày mở mắt thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là trần nhà trắng tinh rất nhanh sau đó Dư tô đã để ý tới bên cạnh bên trái giường bệnh cô chậm chậm quay đầu sang thấy cổ họng mình đau nhói người nằm giường bên là vương đại long chân và tay phải của anh ta Đều bị bó thạch cao Đầu cuốn lớp băng trắng dày Mặt cũng dán một miếng bằng lớn Đầu giữa tô đau như bố bổ Tựa như có con côn trùng nào Đang bò vào trong huyệt thái dương Cô muốn vươn tay xoa so đầu Nhưng vừa nhấc lên Đã phát hiện tay mình bị bó bột. Những ký ức trước khi hôn mê Tràn vào não bộ cô Cô lầm bầm Bạch tiên đâu Lúc này ngay ngoài phòng bệnh Có tiếng bước chân khẽ khẽ vọng lại cửa phòng được đẩy ra dư tô thấy bố mẹ mình bước vào mắt hai vợ chồng đỏ lửa, chồng hốc hác và tiều tụy vô cùng bà sư bước lên trước thấy dư tô nhìn mình bà thoáng ngẩn ra rồi phải ngơ ngác được thấy bằng sự kinh ngạc vui mừng bà cất bước vội vã đi đến trước giường cô đôi môi run rẩy không vất ra nổi ân thành nào ông dư thì bình tĩnh hơn ông đi theo sau bà đưa mắt nhìn dư tô rồi hạ giọng tình là tốt rồi bà sư biển miệng cất tiếng khóc nghẹn ngào dư tô biết rõ tất cả đều là giả nhưng thấy mẹ khóc trước mặt mình dư tô vẫn không thể nén nổi nỗi đau cô chỉ đành cố vươn tay để nắm lấy tay bà bà dư cố kìm nén cảm xúc lấy ống tay áo thầm nước mắt rồi dườn giọng vì cứu các con mà tiểu bạch đã Dư tổ dụ mắt Cô không muốn nghe nữa Màn chất này muốn cô trơ mắt Nhìn từng đồng đội Từng người thân chết ngày trước mắt mình Với muôn vàn các lý do khác nhau Dư tổ không nén nổi Bà bắt đầu nghĩ tới chuyện Mình và mọi người Đều nhận được lời gợi ý Từ các người chơi đi trước Biết được từ khóa là giả Nhưng còn phong tình Khi ấy Anh không hay biết gì Cứ thế la vào màn chơi Rồi lúc anh tưởng mình đã trở về thế giới thực, thì lại chứng kiến cảnh tất cả đồng đội chết trước mặt mình. Khi ấy, anh có cảm giác ra sao chứ? Anh với những người đồng đội khác của sư tố đã thoát khỏi màn chơi hoàn toàn không tồn tại bất cứ gợi ý thế này. Như thế nào? Còn bất tình hơn 10 ngày rồi đấy. Tiêu Bạch không đợi được, phải hạ táng trước. Ông Dừa đứng cạnh hạ giọng, Rồi đã quay đầu nhìn Vương Đại Long Đại Long chưa tỉnh lại lần nào Cậu ấy bị thương nặng hơn con Bác sĩ nói Có thể Sẽ trở thành người thử vật Dư tô nhìn Vương Đại Long Khẽ khẽ đam một tiếng vâng Cô nhớ hết Cô nhớ khi che chở hàng lao tới Vương Đại Long đã ôm cô Che chở cho cô Dù đây có là thế giới ảo Thì cô vẫn không khỏi nảy sinh cảm giác Cảm kích và anh náy với anh. Tâm trạng của mẹ Sư Tô cải thiện lên đôi chút. Bà buông tay Sư Tô, mở chiếc hộp nhỏ dưới tủ đầu giường ra, rồi đưa cho Sư Tô. Đeo không được tiện, nên mọi người tháo ra cho con. Tiểu Đường nói, đây là lễ vật cầu hôn, Tiểu Phong tặng cho con phải không? Trái tim Sư Tô thắt lại, cất tiếng. Mẹ, mẹ đeo giúp con với. Bà giữ những tưởng dư tố không thể buông bỏ nổi phong đình đã qua đời. Hàng lệ vừa nén được vào rồi lại tuôn ra. Bà để chứng nhẫn sang một bên. Không người khẽ khàng ôm lấy dư tô Bà vừa khóc nức nở vừa buồn bã nói. Con gái. Không sao. Không sao đâu. Còn có mẹ ở đây mà. Dư tố đôi mắt nhìn chứng nhẫn tuyệt đẹp. Tiếp tục cất tiếng. Còn muốn chứng nhẫn. Đây là thứ duy nhất thực sự có liên quan tới phong đình. Nó có thể nhắc nhở cô từng phút, từng giây rằng phong đình chưa hề ra đi. Những người khác cũng không chết. Bọn họ đều đang ở ngoài đợi cô bình an trở về. Bà giờ nước nở cầm lấy chiếc nhẫn. Vì tầm mắt mờ nhòa đọng nước nên bà phải sò mấy lần mới đeo được nhẫn cho dư tô. Ông giờ đứng phía sau nhìn, khẽ thở ra một tiếng. rồi vươn tay kéo bà dư đi thôi về nhà hầm một bát canh cho con tầm bổ hai người rời đi chưa được bao lâu thì đường cổ tới trông anh rất tiều tụy nụ cười trước gương mặt giờ cũng bay biến đi đâu mất thậm chí môi còn khô chóc cả ra anh bước tới giường vương đại long quan sát một lát rồi mới trở lại chỗ sư tô Cao ghế ngồi xuống đường cổ ngồi bên giường im lặng nhìn cô một hồi Rồi mất cái tiếng. Bạch Thiên chết rồi. Ngón tay của Dư Tô khẽ khàng vuốt về trưng nhẫn. Cô rụng mặt nói. Tôi biết anh ấy dùng mạng mình để cứu tôi. Đường cổ nhích môi định cười nhưng không cười nổi. Anh nói. Bố mẹ Bạch Thiên cũng rất đau lòng. Cậu ấy là con một. Dư tôi không biết mình nên nói gì cho phải Cô mím môi Suy nghĩ rồi hỏi Đúng rồi Tôi và anh tham gia màn chơi cùng ngày Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Anh còn nhớ gì không Đường cổ lắc đầu ừ, Tôi quên rồi Trước khi chết Bạch Thiên còn nói Đang nói giờ một câu Dư tôi nói Đường cổ hỏi Câu gì Tôi hỏi anh ấy Nếu thế giới này là giả Cũng không có bất cứ lời gợi ý nào Về cách rời khỏi nơi đây Thì tôi phải làm sao để thoát ra chứ Anh ấy nói Nếu là giả Thì hãy Dư Tô nhìn đường cổ Anh ấy không kìm nói với sau Đường cổ im lặng Anh cúi đầu Tầm mắt dính dịt lấy hai bàn tay mình Ngón tay đường cổ đan vào nhau Thỉnh thoảng lại khe khẽ, khẽ cựa quậy chồng lát sau anh ngẩng đầu nói nếu là giả thì hãy giết sạch những người khác giả sử thế giới này là giả tất cả những điều xung quanh tồn tại chỉ với mục đích để cô hoàn thành nhiệm vụ vậy những chuyện xảy ra trong màn chơi chắc chắn phải có mục đích theo như tình hình hiện tại nó đang muốn cô vật chứng kiến cảnh người yêu và bạn bè lần lượt chết trước mắt mình Nếu đã vậy, thì cô hãy giết chết những người quan trọng nhất với cô đi. Đường cô nhìn thẳng vào mắt sư tô, nhàn nhạt, nhạt nói. <cười> Chỉ cần mọi người chết hết, thì âm mưu của nó cũng sẽ thất bại. Vậy tất cả sẽ kết thúc. Sư tô khẽ còng mày, hòa ngược lại. Nhưng anh cũng là giả. Sao tôi dám chắc được anh đang không lừa tôi? Đường cô nghiêng đầu. nếu thế giới này là giả, tất cả chúng tôi cũng là giả. chúng tôi tồn tại chỉ để chết đi, thì cô có thể không ra tay, cứ chậm rãi đợi chúng tôi lần lượt chết. thế là sớm muộn gì tất cả cũng phải chết hết. dư tổ trần này ra ảo giác, hiện thực và ảo mộng đan xen với nhau. từ khi giờ khỏi phòng khám với lũ ma quỷ, cô luôn luôn tin rằng tất cả mọi chuyện đều là giả dối. Nhưng hiện giờ, biểu hiện của đường cổ qua giống một con người đang thực sự tồn tại. Đường cổ đứng dậy nói. Tôi đi trước đây. Tới nhà bạch thêm một chuyến. Chiều tôi sẽ đến thăm hai người. Anh tiến vài bước về phía phòng bệnh rồi lại khựng lại quay đầu nói. Tôi nghĩ, có lẽ nên tìm cho cô một bác sĩ tâm lý. Cứ nghĩ kỹ đi. Cô cách để kiểm tra. xem thế giới này là thật hay giả mà ví dụ như dùng đạo cụ dư tô cầm mày nhìn được cổ mở cửa bỏ đi cô khó khăn quay đầu lại nhìn thấy đám đạo cụ trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh đám đạo cụ còn được đặt ngay ngắn trong chiếc túi nhỏ dư tô tự may Đừng may xin xẹo vừa xấu vừa mau hỏng Lúc may xong cô còn bị phong bình lạnh lùng cười nhạo Dư tôi thấy chiếc túi Lại nhớ tới cảnh tượng khi ấy Mà không khỏi khẽ nhếch khóe môi Cô vươn tay chậm chậm cầm chiếc túi về giường Chút tấm đạo cụ ra Thư thả làn khói ra ngoài bàn tay Mười giây trôi qua Chẳng có chuyện gì xảy ra cả Cô buông thề đạo cụ xuống Rồi lại cầm món khác lên thực đến khi đã thử xong tất cả đạo cụ rồi mới dừng lại mà không cảm lòng trong suốt quá trình này lòng cô cứ nặng xuống dần dần đến khi thử xong toàn bộ đạo cụ thì ngón tay dư cô cũng lạnh ngắt nhưng rồi cô cũng xốc lại tâm trạng của mình ngay tức khắc không dùng được đạo cụ không có nghĩa đây là thế giới thật nếu mà chơi có ý tạo ra một hiện thực giả dối để che mắt cô Thì sao có thể để cô tự ý sử dụng đạo cụ chứ? Dư tổ thơ giải nặng nề Để đạo cụ sang một bên Rồi im lặng suy nghĩ Nếu dư tổ đủ bình tĩnh Thì đáng ra Đã phải nghĩ tới điều mà đường cổ nói từ lâu rồi Nhưng tất cả những chuyện xảy ra Tại thế giới này Đã đem đến một số ảnh hưởng xấu cho cô Nhưng Liệu cô có thực sự Nên làm theo lời của đường cổ Giết chết tất cả những người mình biết Những người quan trọng với mình không Ê e là cô không xuống tay nổi. Những người khác thì thôi Chỉ cần tự nhắc bản thân rằng Mọi chuyện là giả Thế là ổn rồi Nhưng còn bố mẹ cô thì sao chứ Sao cô có thể ra tay cho nổi? Hoặc là cô sẽ làm theo cách còn lại Đừng cô nói Đợi đợi từng người một chết Trong mặt cô Nhưng sau khi bọn họ chết Mà chết này sẽ kết thúc sao cho dù phải nhìn người thân và bạn bè lần lượt xa đi thì liệu màn chơi có khó đến độ khiến một lượng lớn người chơi thất bại như vậy không rốt cuộc sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa đầu óc dư tô rối bỏng bỏng lên cô nhắm chặt mang lại dựa lên chiếc gối đầu mềm mại chậm rãi hồi tưởng lại từng tình tiết một kể từ khi bước vào màn chơi vừa nhớ tới khoảnh khắc mình và phong đình xuống máy bay cô đã chợt nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa khẽ khẽ. dư tô mở mắt nhìn về phía cửa, thấy chốt ngang của khe cửa nghiêng xuống dưới. thật chậm, thật là chậm. nếu là bác sĩ, y tá hay người quanh của họ, thì sao phải xèn dặt, mở cửa chậm chạp như vậy? cảm giác như thế, người bên ngoài chuẩn bị tiến vào làm chuyện gì xấu xa vậy? dư tô cau mày. khi cửa vừa bị đẩy ra thì cô nghẹt ập tức nhắm mắt lại dư tô chỉ khẽ hai mắt thoáng thấy cửa phòng đụng mở ra một người đàn ông khoác áo trắng tiến vào rồi lại quay người khép cửa lại người này đeo khẩu trang khiến cho dư tô không thể nhìn rõ mặt người này khẽ khàng tiến về phía vương đại lòng không phát ra bất cứ tiếng động nào thế rồi anh ta rút ra một thứ từ tụi áo trắng dư tô khẽ mở mắt thấy thứ trong tay anh ta là một ống tiêm không biết chứa chất lỏng gì bên trong cả người này dồn hết lực chú ý lên vương đại long hoàn toàn không thấy dư tô đang mở mắt anh ta gẩy ống tiêm ven lớp chăn đắp trên mình vương đại long lên dù rằng tất cả chỉ là xả xối nhưng cô vẫn không thể trơ mắt nhìn như vậy dư tô mở mắt thét lên có ai không có tai nạn cô vừa thét vừa dùng hết sức lực mình ấn chuông gọi y tá ở trên đầu giường vì vậy mà cũng ảnh hưởng tới vết thương khiến cho dư tô đau điếng người người đó thấy cô đột nhiên thét lên, thì cũng sững lại rồi thu tay về, quay mình định bỏ chạy. Nếu là bình thường, thì có thể Dư Tô sẽ đuổi theo. Nhưng giờ cô chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ này chạy mất. May là Vương Đại Long không sao. Các bác sĩ tới kiểm tra lại cho Vương Đại Long. Khi Hồ Miêu và Hồng Hóa tới nơi, Dư Tô kể lại chuyện cho họ. Hai người biển thay phiên nhau ở lại trông nó tròn một tháng trôi qua, vương đại long vẫn không tỉnh lại. còn khi này thì dư tô đã xuất viện. việc đầu tiên cô làm sau khi ra viện là tới viếng mộ của bạch thiên. đường cổ lái xe đưa cô đi, suốt cả chặng đường hai người đều im lặng. khi đến nơi, trời còn nớt vất mưa. sao mà hợp với lòng người đến như vậy? trên bia mộ bạch thiên có ảnh anh khi anh còn sống. anh nở nụ cười rực rỡ. Trên mộ cô khắc tên thật của Bạch Thiên Chị Nghị Bên dưới có một hàng chữ nhỏ Đường cô chỉ hàng chữ Cười nói Đây là câu cửa miệng của cậu ấy ngày còn sống Tôi là công dân tuân thủ pháp luật Dư tổ lầm bập Không nén nổi và mỉm cười Cười được một nửa Lại thấy môi cay cay Dư tổ trợ mắt Chồng nghĩ về sau liệu có ngày Có thực sự phải trải qua sự sinh ly tự biệt Với họ không chứ Trước đó Khi mọi người lần lượt tham gia màn chơi số 14 Dư tổ đã trải nghiệm Cảm giác này một lần Thật sự quá đau đớn Cô đặt một bó hoa tươi trước mộ Im lặng đứng một hồi Rồi bỏ đi cùng với đường cổ Không biết Có phải do tai nạn giao thông khi trước hay chăng Mà đường cổ lái xe Vô cùng cẩn thận Anh cứ nhìn thẳng phía trước Không hề phân tâm trò chuyện với Dư Tô Dư Tô đột nhiên nghĩ Nếu khi ấy mình không hỏi Bạch Thiên Thì liệu Anh ấy có còn sống không? Nếu cô ngăn phòng đình đi mua nước Liệu anh có còn sống không? Khi ở viện Cô cũng đã ngăn kẻ lạ mặt kia Ra tay với vương đại long cơ mà Dù không biết là ai Nhưng Dư Tô hoàn toàn Có thể ngăn hắn lại Chẳng lẽ, mục đích của màn chơi này là ngăn không cho người thân và bạn bè của mình chết? Dư tổ nhớ lại quy tắc màn chơi. Luật chơi duy nhất, hãy sống sót. Sống sót, hàm ý nơi hai con chữ này không hề đơn giản như bề ngoài. Dù cho có là ai, thì thấy nhiệm vụ của mình xuất hiện quy tắc này, thì ý nghĩ đầu tiên của họ cũng sẽ nghiêng về hướng màn chơi yêu cầu mình phải sống sót. Nhưng Màn chơi không hề nói rõ vấn đề này Sống sót Có thể mang ý Có phải ngăn cản cái chết của mọi người Khiến họ sống sót Không Không phải Dư Tô phủ định giả thuyết này ngay lập tức Nếu đây là luật chơi thật Thì cũng đã có hai người chết rồi Nhiệm vụ của cô Phải thất bại rồi mới đúng chứ Hay là Màn chơi cho cô nhiều cơ hội Lượng người sống sót lớn hơn người chết thì màn chơi vẫn còn tiếp tục ngay trong lúc sư tô đang suy tư thì chiếc xe ô tô, ô tô đã chầm chậm dừng lại trong bãi đỗ xe của chung cư đường cổ dừng xe rồi bước xuống cùng sư tô lúc bước tới thang máy đợi lên tầng anh mới bắt đầu nói chuyện với cô anh nói tôi tìm giúp cô một bác sĩ tâm lý rồi đây khi nào cô tới gặp đi Dư Tô có lại nhìn anh, lắc đầu. "Không, không cần đâu. Tôi tôi không bị bệnh. Không phải mắc bệnh tâm lý mới phải đi gặp bác sĩ tâm lý đâu." Đường Cổ nói. "Cô phải giải quyết vết thương ủn ứ trong lòng mình chứ." Dư Tố cúi đầu, ngón tay phải của cô vô thức Vốt vẻ trán nhẫn. Trong khoảng thời gian này, cô đã hành th hình thành nên thói quen chạm lên nó thường xuyên. Phải chạm vào nó. cô mới có thể yên tâm, mới có thể được cảm giác an tâm rằng mình đang không đơn độc. vài giây sau cùng người nói, được, Mà tôi sẽ đến. một tiếng tinh vang lên, thang máy đã tới rồi. cửa thang máy khép chặt chậm chậm mở ra, đường cô bước vào trước nói, được rồi, lát nữa tôi sẽ báo với bác sĩ. dư tô vừa định bước vào theo. thì trần nhìn thấy một kẻ đang xông xa từ nơi góc chéo hướng nước bấm thang máy. cô kinh hoàng mở trường trường cả mắt vô thức thét lì. cẩn thận. đường cổ nhanh nhẹn tránh sang một bên. khi này dư tô mới thấy rõ trong tay kẻ là mặt kia còn nắm một con dao. đường cổ né được một đòn tung cho kẻ kia một cú đạp khiến cho kẻ này lui về sau mấy bước lưng đập vào vách thang máy. Đường cổ nhân lúc tăng thế mà xông lên tiến vào thang máy giáng cho kẻ này một đấm vào mặt khiến cho đối phương phải rên lên đau đớn. Khóa miệng trào máu nhận lúc kẻ này không còn sức phản kháng đường cổ dùng cả hai tay vặn lấy cổ tay hắn đặt đến con dao gầm. Dư tô thờ vào nhẹ nhõm định tiến vào thang máy nhưng vừa nhấc chân lên cô đã thấy cửa thang máy khép lại nhanh như chớp. Dư tô sững ra mất mấy giây Cửa thang máy như một chiếc miệng khổng lồ của một con quái vật đang khép chặt lại. Sau đó, màn hình điện tử hiển thị thang máy đang đi từ tầng hầm lên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, đã lên tới tầng 15. Đầu của dư tô ong lên, tim cô đập thình thịch, máu huyết trong người cuồn cuộn, còn thân mình thì lạnh ngắt. Cô đã đoán được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra rồi. khi con số trên màn hình điện tử lại sụt xuống vun vút hai chân dư tùng mềm nhũn cô ngã ngồi xuống đất dư tô nghe từng chiếc thang máy đang đóng chặt có tiếng bịch bịch đinh tai vang vọng ra sau đó tất cả lại chìm vào im lặng đường cổ cũng chết rồi cái chết của anh đã phủ định giả thuyết của Sư tô về phương thức hoàn thành nhiệm vụ dư tô đã thấy xác anh được đưa ra khỏi thang máy người anh đầm đìa máu tươi cô nhìn mà toàn thân lạnh mắt như rơi vào hầm băng vậy người đồng đội mới xây trước thôi còn sống sờ sờ trước mặt cô chỉ tích tắc sau đã biến thành cái xác tàn nát thảm thương dư tô liên tục thẩm nhắc mình tất cả chỉ là giả Nhưng không ném lại, được cảm xúc, cái cảm giác đau đớn càng lúc càng sâu đậm thêm Không biết Hồng Hóa và Hồ Miêu đã tới từ lúc nào Khi lý trí của sư tổ trở lại, cô đã bị Hồ Miêu kéo ra khỏi cửa thang máy Hồng Hóa cố gồng gắn xử lý tụ tục với cảnh sát Hồ Miêu kéo sư tổ bước ra cổng bãi đỗ xe Rồi không kìm nổi, phải bật tiếng khóc hỏa Cô ấy dùng sức ôm chặt lấy sư tô, Khóc nức nở đến không thở nổi Không biết Cô ấy đang kêu khóc gì Mà chẳng hiểu một tiếng nào Người đi đường đều đưa mắt nhìn họ Nhưng hồ miêu không hề quan tâm Tới cái nhìn của người khác Cô chỉ khóc Khóc đến độ phát điên Sát cổ bỏng họng Chẳng biết có phải sư tô Bị buồn lây bởi hồ miêu hay không Hay do chính bản thân cô Cũng thực sự đau khổ mà cuối cùng cũng phải bật khóc theo cảm xúc của cô ổn định hơn hồ miêu rất nhiều dù đang khóc nhưng dư tô vẫn đủ lý trí để suy xét tình hình chỉ trong chốc lát dư tô đã nghĩ ra một chuyện quan trọng cô đỡ hồ miêu dậy hỏi cô và hồng hóa đều tới đây thì ai ở lại trong vườn đại long chứ mất một lúc lâu hồ miêu mới có thể thốt ra một câu hoàn chỉnh mẹ chị đang đang ở đó. dư tố cầu mày, mẹ tôi không biết con người muốn giết vương đại long. dư Tô cúi đầu rút điện thoại ra, định gọi hỏi tình hình. lâu ngờ vừa mở máy thì đã cuộc gọi để gọi đến. màn hình hiển thị là mẹ. dư Tô nhèm mắt, bắt máy nghe lập tức. còn chưa kịp nói gì, cô đã nghe giọng mẹ vang lên, đầy lo lắng hoảng loạn. đại long Đại, Đại Long xảy ra chuyện rồi Ngón tay dư tồn mềm nhũn, suýt đánh ra điện thoại xuống đất Lời nói còn nghẹ bên trong họng Bị dư tồn nuốt xuống Cô định nhắc mẹ vài chú ý an toàn Giờ thì lại thay đổi ý nghĩ Có lẽ giờ cô nên để tất cả những người thân Những người bạn xung quanh chết càng nhanh càng tốt Đây là một hành động vô cùng tàn nhẫn Cô biết rõ Có thể họ sẽ chết cũng sẽ phải nỗi đau đớn khi chứng kiến họ ra đi nhưng cô vẫn phải để từng người một chết ngay trong mắt mình thậm chí nếu muốn rời khỏi thế giới này cô còn phải để họ chết nhanh hơn khiến bố mẹ bạn bè mình phải chết đi thật nhanh sao mục đích của bản trên này là để biến cô thành một kẻ ích kỷ máu lạnh sao cô biết rất có thể giả thuyết này là thật vì ứng dụng này Chẳng phải tứ đốt đẹp trình nghĩa gì Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Người chơi sẽ giải quyết được một vụ án Ở ngoài đời thực Đem lại công lý cho người bị hại Nhưng hầu như mỗi nhiệm vụ này Đều được đổi bằng máu tươi Của những người chơi vô tội khác Vậy sau Các nhiệm vụ ứng dụng giao cho họ Càng lúc càng hay xuất hiện những tình huống Các người chơi phải đối địch nhau Ép bọn họ phải sâu xé Chăm giết đồng loại Vậy thì mà trên này có ý được cô giết chết người thân của mình một cách tàn nhẫn, ích kỷ thì cũng chẳng phải chuyện lạ Nước mắt dư càng trào thêm sự sội Từng giọt lệ chảy xuôi theo gò má tư thế tí tách tí tách không ngừng Có lẽ Hồ Miêu cũng đã nghe được cuộc trò chuyện trong di động Sau thoáng sững sờ ngắn ngủi cô lại bật khóc nước nở Giọng nói đầy kích động của Hồ Miêu vang lên Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Đang yên đang lành, sao tất cả mọi người lại chết hết thế? Chẳng lẽ, từ đầu ứng dụng đã không để ý để các người chơi sống sót sao? Chẳng cần quan tâm tới id trò chơi hay là cái gì cả. Chỉ cần nó muốn, nó sẽ khiến mọi người phải chết bất cứ lúc nào. Người qua đường tò mò đưa mắt nhìn, cảm thấy rất tò mò trước những lời hồ biểu thốt. họ cảm thấy cô điên rồi. Dư Tô khẽ ôm lấy cô, kéo cô vào khu trung cư. lễ tang của Đường Cổ và Vương Đại Long được cử hành cùng lúc. Dư Tô đứng trước di ảnh đen trắng của họ. Cô bất giác hồi tưởng lại lần đầu mình gặp họ. ban đầu đúng mới quen, cô luôn mang tâm lý đề phòng họ, nhất là Đường Cổ, anh từng có ý định giết Dư Tô vào hồ miêu. Nào ngờ sau màn trời ấy, bọn họ lại trở thành đồng đội. Còn về phần vương đại Long, anh luôn đem lại tiếng cười cho mọi người. Vương đại Long không phải tên ngốc, nhưng anh vui vẻ tỏ ra ngốc nghếch, Khiến khi bên anh, mọi người có thể cảm thấy thoải mái, vui tươi. Chỉ cần có anh thôi, mọi người luôn luôn được rộn ràng, hào hứng. Đường cổ là người đàn ông, giống hề một con hổ đi. Phong cách làm việc của anh không được đứng đắn. Nhưng nếu không nhờ có kiểu hành sự thiếu đứng đắn của đường cổ thì mọi người đã không thể xử lý mớ rắc rối về sau một cách dễ dàng. Trước và khi đường cổ mới tham gia trò chơi mọi người đều cảnh giác anh, thậm chí còn chẳng chịu làm nhiệm vụ cùng anh. Nhưng anh chưa từng mở miệng oán thán anh dùng hành động để chứng minh với mọi người dù anh có nép trong bóng tối giờ cho với kẻ địch hay khi đứng trước đội mình anh vẫn trung thành. Thậm chí còn dốc hết sức mình Để xử lý chuyện phiền phức của người khác Di ảnh của hai người Được kết hoa bao quanh Người tới chưa buồn nối giàn nườm nượm Tất cả đều là khách viếng Của đường cổ Đường cổ là doanh nhân Anh quen biết rất nhiều người có tiền Theo nhiều lời anh ta nói Thì họ là một đám ngốc Bị anh lừa càng mớ tiền Nhưng vẫn cứ hồ hởi vui mừng Nhưng hiện giờ Đám mốc này đều thành tâm thành ý Tới dự tang lễ của anh Thàn khóc trước cái chết của anh Dư Tô không có suy nghĩ Nếu anh lừa họ thật Thì liệu họ có tới không Người có tiền đâu phải kẻ ngốc chứ Vương đại long không có bạn Người tới viếng đường cổ Cứ nối đuôi nhau Kéo tới không dứt. Ấy vậy mà bên anh Lại lạnh tanh không một bóng người Một người tốt như anh Mà lại không có bạn sao trước đó dư tố từng hỏi anh, sao cả nhóm với nhau bấy lâu như vậy rồi mà không thấy anh liên lạc gì với bạn bè cùng mình chứ? khi ấy anh ta bật cười ha ha. bạn bè quan trọng là chất lượng chứ không phải là số lượng. và lại tôi cũng không thích nô đùa hò hét với cả một đám người, đau độc lắm. bạch thiên hận, anh đang nô đùa với cả đám người đấy còn gì? anh lại bảo, bạn bè quan trọng là chất lượng. Chứ không phải là số lượng Các cậu không đông Nhưng đều chất lượng cả Mọi người còn chưa kịp cảm động Thì anh đã bổi thêm một câu Một đám bạn khôn lỏi Chất lượng cao Sau đó anh bị mọi người kéo ra Đánh luân phiên Dư tổ cần nghĩ mãi Rồi lại thấy buồn cười Đột nhiên dư cảm giác Hình như mình đã hiểu rồi Mục đích của màn trên này Không phải để cô chờ mắt Đứng nhìn mọi người bước vào được chết Cũng chẳng muốn cô tự tay giết bạn bè gia đình mình. Mà là để cô hiểu ra tầm quan trọng của những người thân thương ấy sau khi họ đã mất đi. Trong thế giới này, mỗi lần có người chết đi, cô đều sẽ nhớ lại từng chuyện nhỏ nhặt khi ở bên cạnh họ mà trước kia cô không hề để ý. Rồi từ đó càng thêm trân trọng những con người đang đợi mình ngoài đời thực. Cô nhớ lại khi ấy trong màn chơi dinh thự nhà họ vương. Cô nằm chung giường với phong đình Hỏi anh nội dung nhiệm vụ quanh là gì Nhưng anh không đáp lời dư tô Mà chỉ vươn tay xoa đầu cô Còn nằm sau lén ngắm cô nữa Có lẽ anh chỉ quên đi nội dung mà chơi Nhưng cảm giác trân trọng bạn bè người thân Thì vẫn còn lưu lại Nên mới tỏ ra lạ lùng như vậy Dư tô cảm thấy lần này Mình thật sự đã đoán ra được mấu chốt của màn chơi Còn về phần tiêu đề màn chơi, hãy sống sót. Có lẽ, đây là lời gợi ý của ứng dụng cho cô. Nhắc cô rằng, tất cả đều là giả. Dù mọi người có chết hết, thì cô vẫn phải sống. Không được có bất cứ hành vi nào tổn thương tới tính mạng bản thân. Nếu không, cô thực sự sẽ mất mạng. Dư tố có cảm giác nhưng nhìn thấy ánh sáng của đường hầm tăm tối. Cô cúi đầu chạm vào chiếc nhẫn kim cương Chỉ trong trước mắt, lòng cô đã bình tĩnh trở lại. Tiếp theo đây, chắc chắn cô có thể chịu đựng tất cả, bao gồm cái chết của cả bố mẹ mình. Ba ngày sau lễ tang của đường cô vào vương đại long, dư tô và hồ miêu cùng ra chợ mua đồ ăn. Thì đột nhiên nhìn tấm bảng hiệu của một cửa hàng bên cạnh, một con đường sầm ắt sập xuống. hồ miêu phía trong chỉ kịp đẩy dư tô ra ngoài. thế rồi chính cô. lại bị tấm bảng hiệu nặng trịch đè thẳng lên mình, ngã xuống mặt đất. Lần đầu tiên dư tô gặp mặt bố mẹ hồ miêu, bọn họ thậm chí trong buồn nhỏ một giọt nước mắt. Trước khi hồ miêu từng nói bố mẹ ghét mình vì cái miệng xui sạo lạm lục. Từ nhỏ họ đã không bên cô. Sau khi lớn lên, cô cũng tự thuê nhà ở riêng. Tình cảm gia đình lạnh nhạt khiến cho dư tô. không khỏi càng thêm thương hồ miêu cô thầm nghĩ sau khi rời khỏi đây nhất định cô sẽ đưa hồ miêu đi chơi sau đó là tới hồng hóa bố mẹ hồng hóa tới đưa di Hải anh đi tổ chức cho anh một tang lễ thật lớn đây là lễ tang duy nhất được cử hành theo kiểu truyền thống chống sáo đánh rình giang khách tới viếng đông đường được được chia ngôi trên những chiếc bàn đầy đủ món mỹ vị thơm nức khách viếng chỉ thắp cho hồng hóa một nén hương rồi bắt đầu tìm chỗ an vị nghe hát hy khúc uống rượu trò chuyện xung quanh náo nhiệt rộn ràng còn chiếc quan tài đen nơi hồng hóa nằm trông sao mà lạc lõng lạnh tanh vắng vẻ bố mẹ hồng hóa ngồi hai bên quan tài, mắt họ sưng đỏ gương mặt tiều tụy sau khi mọi người lần lượt ra đi căn hộ vốn luôn tưng bừng náo nhiệt trở nên lạnh lẽo tới cùng cực Dư Tô biết, tiếp theo sẽ tên lượt bố mẹ cô. Về sau mỗi ngày cô đều sống trong trạng thái sợ hãi, kinh hoàng. Dù có biết trước, họ sẽ chết trước mắt mình. Cũng đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi. Nhưng giờ phút sự việc thật sự xảy ra, cô vẫn rất đau khổ. Người ra đi trước là ông Dư. Hôm ấy ông bị đau răng. Dư Tô đưa ông đi khám nhà sĩ. Trên đường về gặp một chiếc xe mất lái. Đâm xuyên cỏ hàng cây phèn đường Xong thẳng về phía hai người Dư Tô chờ mắt nhìn bố mình Bị đầu xe đâm văng lên Do lại bị chính chiếc xe ấy Kéo lê hơn 10 mét Dù biết đây là ảo giác Nhưng khoảnh khắc ấy Dư Tô vẫn xuyên ngất xỉu Mẹ cô không chịu nổi nỗi đau đớn này đâm ra ngờ ngờ nga ngác cả ngày Em trai Dư Tô nhận được tin Thì bèn về nhà ngay Dư Tô tới sân bay đón em Rồi máy bay gặp tai nạn Không một hành khách nào sống sót. Dư Tô không ngờ rằng Đến cả cậu em trai trước giờ Chưa từng tới thành phố này Gặp mình thì cũng bị lôi vào Thật ra đã rất lâu rồi Dư Tô và em trai không thấy nhau Giờ thậm chí đến lần gặp cuối cùng Cũng chẳng có Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Bà Tô mất đi cả con trai Lẫn chồng Bà sụp đổ hoàn toàn Cuối cùng bà nhảy lầu tự sát Vào khoảnh khắc ngắn ngủi Khi Dư Tô ra cửa lấy đồ ăn gọi trên mạng về Dư Tô lên tầng đưa đồ ăn cho mẹ Cô mở cửa ra Vừa đúng khoảnh khắc ấy Thấy được bóng lưng của mẹ Nhảy từ bậu cửa sổ xuống Giây phút ấy Dư Tô cảm thấy như thế Người nhảy xuống chính là mình Cả đời này Dư Tô không muốn Phải nhận lấy cái cảm giác Nghẹt thở đột ngột Đến cái độ này thêm một lần nào nữa Lúc nào như điên xuống nhà Dư tổ chỉ thấy được thi thể đã tàn nát của mẹ Mắt dư tố hoa lên Đột nhiên cảnh tượng trước mắt cô lại biến đổi Trước khi kìm nhìn tình cảnh trước mắt Thì một giọng nói đã lọt vào tai cô Nhạt nhòa, mơ hồ Không được rõ ràng Dư Tô nhíu mạnh Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cứng đơ Đọc vào mắt cô là sàn nhà, Gỗ kiểu cũ Còn có cả một con chuột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 Cái gì vậy? Màn chơi chưa kết thúc Thậm chí còn đưa cô tới một nơi quái quỷ khác Hơn nữa còn cho cô thân thể bé xíu thế này Nó muốn cô phải làm gì đây? Dư tô ngồi đưa hồi lâu Rồi mới quay đầu nhìn vòng quanh phòng Đây là kiểu cũ rất phổ biến ở làng quê Tương gạch mai ngói Xa nhà bằng gỗ Dây điện quấn quanh xa nhà Nối với chiếc đèn huỳnh quang kiểu cũ mắc giữa nhà Còn cô đang ngồi trên một chiếc giường gỗ cỡ đại. Đây là kiểu giường ngủ của người lớn, vừa cao lại vừa rộng. Cửa phòng đang đóng. Tiếng hai người đàn ông trò chuyện vọng từ ngoài cửa vào. sư tôi suy nghĩ, quyết định nghe xem họ đang nói gì trước đã. Mà lúc này cô xuống giường khá khó khăn. Không thể không dùng cả hai tay chống giường rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Đi được mấy bước, cô bước ngang qua chiếc tủ lớn đặt cạnh thấy trên tủ có một chiếc gương cô thoáng do dự rồi lại bước đến treo lên tủ cầm gương xuống tấm gương phản chiếu mặt cô cặp mắt hai mí to tròn lông mày hơi nhạt gò má núng nính gương mặt trông vô cùng đáng yêu nhưng chuyện này không quan trọng quan trọng là dư tô càng nhìn gương mặt này lại càng thấy quen dư tô đở mắt ra nhìn người trong gương trong trông nát rồi chợt bừng tỉnh gương mặt trong gương hệt như ảnh của cô thường còn nhỏ chuyện này là sao đây dư tô cao mày đặt cương xuống rồi nhảy khỏi ghế cô chạy thật nhanh ra ngưỡng cửa rồi để tấm ván cửa gỗ ra cửa không khóa cô dồn sức là tấm ván đã bẩn mở tiếng nói chuyện bên ngoài cũng im bặt tới giờ dư tô mới biết căn phòng lúc nãy mình ngồi nối liền với gian nhà chính Vì tiếng mở cửa của dư tô mà mọi người đều quay đầu nhìn cô Một người đàn ông còng mày nói Sao con lại ra đây? Các bạn thân mến Như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người Tập 53 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? trước Phúc Cường thì Phúc Cường cảm thấy nội dung câu chuyện của cuộc hôm nay Thực sự là u ám và đau buồn khiến cho người đọc như Cường mà cũng nhiều lúc cảm thấy xúc động hoặc không kìm được lòng mình. Bởi vì sự ra đi của những người xung quanh và sự ra đi của người thân thiết, ruột thịt của mình, đó là một điều gì đó thực sự kinh khủng đối với bất cứ ai và bất cứ người nào khi lắng nghe những chuyện như vậy. Còn mọi người, mọi người lắng nghe và cảm nhận như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Cường xin phép được chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào!